Chương 12, đây là, anh mua, ừ, tặng cho tôi, ừ, cho nên, là anh mua tặng cho tôi, đúng, nhìn cô vẻ mặt hoài nghi, anh mở miệng giải thích, coi như tiền ăn buổi sáng mấy ngày qua, a không có gì, ha ha anh trả lời chắc chắn như vậy, cô len lén vuốt ngực, thở phào nhẹ nhõm, mặc kệ lý do gì, chỉ cần anh không phải đồng tình luyến ái là đợi chút, hình như còn có chỗ không đúng, làm sao anh biết số đo của tôi. Cô vừa nghĩ đến bật thốt lên, đợi khi hỏi xong mới phát giác được, xấu hổ, lúng túng nhưng không kịp thu hồi, ai biết anh lại trả lời một câu, cô nói, tôi nói, nói lúc nào, cô hai mắt mở lớn, mặt đầy vẻ kinh ngạc, nghi ngờ, đỏ mặt nói, tôi làm sao có thể cùng anh, nói chuyện này, lúc nào nói, chắc là hôm tôi mời cô uống bia, anh nhíu mày lấy tay vuốt cầm, rất nỗ lực suy nghĩ một chút, sau đó vẽ mặt thành thật nói, đúng rồi. Cô nói cái gì áo ngực giống bệnh độ mùa, ngực lớn vạn tuế, chính xác, tôi nhớ cô còn kéo áo xuống cho tôi xem cái áo ngực giống bệnh độ mùa đó, rầm, cô nghe mà giống như bị ngủ lôi oanh đỉnh, gương mặt hồng gần như bốt khói, á, nói bậy, tôi, tôi mới, anh không lên tiếng chỉ mỉm cười nhìn cô, thấy mặt cô càng ngày càng đỏ, càng ngày càng chột dạ, lời nói kháng nghị phía sau toàn bộ không dám nói ra miệng, đáng ghét. Hình dung áo ngực giống bệnh độ mùa đây chính xác là lời nói của cô, nhưng cô bình thường chỉ dám nói với những người cùng phái, hoặc ở trong lòng thầm suy nghĩ, trời ạ, cô tại sao lại làm ra chuyện mất mặt như thế, lúc đầu con thầm may mắn vì cô không có làm ra chuyện say rượu mất lý trí với anh, ai ngờ, ách, tôi, tôi muốn đi mua thức ăn, tạm biệt, không còn mặt mũi nhìn anh, đào hoa gương mặt đỏ bừng lúng túng muốn đứng dậy bỏ chạy, đột nhiên lại dừng lại, cô bối rối một giây. Cuối cùng vẫn mặc dày đưa tay ôm lấy hộp giấy, nhìn cô mặt đỏ tới mang tài, vội vàng bỏ chạy, Hải Dương nhét miệng cười một tiếng, hát, bình thường bị cô đùi giỡn, lúc này cũng có thể hòa nhau, mặt thật đỏ, gương mặt cô trong gương rất đỏ, cô ôm hộp giấy, ngồi trên giường, nhìn gương mặt đỏ bừng của mình ở trong gương, chỉ cảm thấy lúng túng, lại nhớ đến lời nói của anh, cô không khỏi vùi mặt vào hộp giấy, rên rỉ ra tiếng, áo ngực như bệnh đậu mùa. Ngực lớn vạn tuế, con kéo áo cho anh nhìn áo ngực, trời ơi, cô sao lại dám nói với anh những thứ kia, thảm nhất là anh không có đề cập tới, cô cũng không có ấn tượng, nhưng bây giờ anh nói, cô mơ hồ cảm nhận được mình đã làm những chuyện đó, A mình đúng là đầu heo, cô xấu hổ lùi về phía sau ngã xuống giường, cầm hộp giấy che kính mặt, thật mất thể diện, càng làm cho cô hối hận hơn chính là nếu đã làm ra chuyện lưu manh như thế rồi. Sao cô còn không thừa cơ hội làm loạn với anh, dù sao cũng là say rượu mất lý trí, dứt khoát thừa dịp cưỡng ép anh, ít ra cũng tốt hơn, a à à, à à à à cô đang suy nghĩ cái gì, cô chợt ngồi dậy, chỉ vào người con gái trong gương, lớn tiếng trách móc hà đào hoa, người đúng là sắc nữ, lời vừa dứt, cô nhịn không được cười phá lên, thảm, mắng thì mắng, cô vẫn cảm thấy tiếc nuối cũng không cách nào ngăn chặn ảo tưởng của mình với anh, cô mở hộp giấy. Một lần nữa cầm những chiếc áo lót tinh xảo đẹp đẽ nhìn kỹ, trong lòng cũng hồi hộp, những áo lót này rất xinh đẹp. Cô nhẹ tay vuốt ve hoa văn trên áo, đôi môi khẽ cong, những lời nói lúc say rượu của cô anh lại làm thật, không chỉ ghi nhớ, còn đặc biệt mua tặng cô. Đỗ Hải Dương, cô nhẹ nhàng thầm gọi tên anh, cắn môi cười trộm, không thể tưởng tượng được một người đàn ông cao lớn mạnh mẽ như anh, lại có thể tìm được những chiếc áo lót tinh tế xinh đẹp như vậy, nhưng chính vì thế Lại càng làm cô cảm động Cô nghĩ, mình thích anh Cô hiểu được rõ ràng Chưa bao giờ cô có cảm giác như vậy Anh không đẹp trai Mặc dù mắt to mày rậm Nhưng gương mặt và dáng người trông có vẻ thô lỗ Mặc dù vóc dáng anh khỏe mạnh Nhưng hình thể lại quá cao lớn Mặc dù giống người có tiền nhưng không có khiếu thẩm mỹ Bởi vì trang phục của anh chỉ là áo sơ mi quần rinh bình thường Nhưng ngay cả như vậy Ẩn sâu dưới sự lạnh lùng và bề ngoài dữ dàng Chính là sự dịu dàng và chăm sóc Làm cho cô không có cách nào cự tuyệt chìm sâu. Cô thích anh bàn tay anh tuy to lớn thô lỗi nhưng đôi lúc nhẹ nhàng. Thích cánh tay anh cường tráng. Thích lồng ngực rộng lớn bền chắc. Thích anh thỉnh thoảng vui vẻ sẽ hơi nhét khóe miệng. Thích bộ dạng của anh không biết nên đối xử với cô thế nào. Thích mùi hương trên cơ thể anh. Thích tác phong làm việc. Thậm chí, ngay cả cái đầu trọc đáng ghét của anh. Cô bây giờ nhìn cũng cảm thấy thuận mắt. Làm sao mà có thể không thích anh đây? Sau khi cứu cô... Anh im lặng đi cùng cô tới đồn cảnh sát, lúc cô hoàn toàn sụt đổ sợ hãi khóc lóc trong ngực anh, khi anh mượn cớ tìm đứa nhỏ rồi phí tâm đưa giường cùng bàn đọc sách đến, khi cô trong lúc vô tình phát hiện anh đánh đàn là vì an ủi những đứa bé kia, mỗi một lần, đều cảm thấy sự thiện lương, dịu dàng của anh, rồi sau đó lại càng thích anh hơn, anh còn cắm hoa trong bếp, chưa hề nghĩ tới, người đàn ông cao to như anh lại có những tâm tư tinh tế như thế, cứ thế. Một lần rồi một lần, ánh mắt của cô không thể rời khỏi hình dáng của anh, không biết từ lúc nào, cô phát hiện ra mình không tự giác mỉm cười ngây ngốc trước anh, không tự chủ được muốn chạm vào anh, tìm cơ hội đến gần anh, khẽ vuốt ve áo lót xinh đẹp kheo gợi, cô mỉm cười ngượng ngùng, cắn môi dưới, anh cũng có chút thích cô phải không, nếu không làm sao lại tặng cô áo lót, bạn bè khác phái bình thường không thể nào tốn tâm tư đi mua những đồ riêng tư như vậy, nhưng... Nhưng anh chưa bao giờ có những cử chỉ đặc biệt. A á, thật là phiền. Cô ôm áo lót xinh đẹp ngã xuống giường. Ở trên giường lăn vài vòng. Phiền não rên rỉ gào khóc. Lại không cẩn thận lăn khỏi giường. Bịt một tiếng rơi xuống đất. Nguy hiểm thật. Không ai thấy. Cô le lưỡi. Đỏ mặt chột dạ ngồi dậy. Liết mắt nhìn cửa sổ rộng mở phía đối diện. Ba cậu bé sáu đôi mắt bồ câu. Không chấp nhìn cô chầm chầm. Á cô hét lớn. Cả gương mặt đỏ bừng Nằm lên bệ cửa sổ cùng ba đứa nhóc, mắt to trừng mắt nhỏ, cô cực kỳ lúng túng, dơ tay, theo thói quen vẫy vẫy tay chào mấy đứa nhóc, mấy đứa thấy vậy, cũng bắt chước dơ dơ tay vẫy lại, cô cười gượng 2 tiếng, dùng tốc độ nhanh nhất bò dậy, chạy xuống lầu dưới lái xe đi mua đồ, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com.